Chương 95, niềm vui ngoài ý muốn, cây liễu, ồ, cô nói có lý lắm. Vậy tôi thêm thời hạn, trong vòng nửa tiếng tôi tuyệt đối không đi theo cô. Cây liễu, nhưng mà, tôi vừa rồi còn nói, tôi thả C, H, ế, e, T ở bên ngoài. Cái không gian gì đó của cô, không tính là bên ngoài à? Diệp Như Hề tiếp tục dụ dỗ, tôi chỉ là một người bình thường. Cho dù trở thành dị năng giả thì tuổi thọ có kéo dài thêm cũng không. Thể so với cậu là một cái cây, đợi đến khi tôi sắp chết, sẽ chuyển cậu ra ngoài, tìm cho cậu một nơi tràn đầy năng lượng để bén rễ. Như vậy, vậy đến khi cậu sống đến ngàn năm, vạn năm sau tuổi thọ hết, cũng coi như là C, H, ế, -E T ở bên ngoài rồi mà. Cây liễu, đúng rồi. Cô ấy nói có lý lắm. Một con người nhỏ bé, tuổi, thọ sao có thể so sánh với một cái cây như nó? Nó là cây muốn sống ngàn năm, thậm chí vạn năm, đi du lịch cùng nhân loại này vài năm, mấy chục năm, coi như là làm phong phú thêm trải nghiệm. Cuộc đời của cây, đợi đến khi mệt mỏi rồi thì tìm một nơi có phong cảnh đẹp, thích hợp với cây để bén dễ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên pết mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba cây liễu. Vậy, vậy được rồi, nửa tiếng. Sau, tôi sẽ đi theo cô. Cô phải hấp thụ nhiều năng lượng vào nhé. Đem năng lượng ở đây đóng gói mang đi hết. Sau này không được để tôi bị đói. Sau khi quyết định đi theo Diệp Như Hề, thái độ của cây liễu đối với việc Diệp Như Hề hấp thụ năng lượng đã thay đổi 180 độ. Hấp thụ đi, cứ việc hấp thụ, nhất định đừng khách sáo với nó, có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Cây liễu có chút lo lắng đưa ra yêu cầu, đúng rồi, tôi có một số bạn nhỏ động thực vật quen thuộc, cũng muốn mang đi cùng, được không? Ví dụ như, một tổ chim ưng làm tổ trên người tôi, còn sóc nhỏ đào hang trên người tôi. Còn có bụi cỏ đuôi chó rất đẹp ở đối diện tôi, còn dế mèn biết hát hay. Diệp như hề, đây là muốn mang theo cả hàng xóm láng giềng đi cùng luôn à. Nhưng mà, so với tiểu kim có cả ngàn, con ông kéo theo, lão hắc có mấy trăm con cháu chát chút chít. Thì yêu cầu này của cây liễu cũng không tính là gì Dù sao không gian hải đảo của cô cũng rất rộng Diệp như hề Được Mang Đi Đều mang đi Cây liễu Đúng rồi Còn có con cá chép cẩm lý thích bơi lượn dưới bóng cây của tôi nữa Tiểu hồng Tiểu hồng Đừng trốn trong bùn nữa Mau ra đây Chúng ta sẽ cùng con người này ra ngoài chơi Diệp như hề Cái cây liễu này hình như có chút thuộc tính thích giao tiếp xã hội. Tính tình hướng ngoại thì phải. Hoa cỏ, côn trùng, chim muông đều là bạn tốt của nó. Nhưng mà, con cá chép này còn có tên. Hơn nữa, thấy cô thu hoạch thủy sản trong hồ, còn biết tìm một cái hố bùn để trốn, chắc là một. Con cá đặc biệt thông minh. Hơn nữa, những ai thích chơi cá cảnh đều hiểu. Cá chép cầm lý gì đó, chính là biểu tượng của may mắn. Diệp như hề tràn đầy mong đợi, cô dùng tinh thần lực cần. Thận quét và dò xét hố bùn dưới đáy hồ xung quanh cây liễu. Quả nhiên, trong một hố bùn, cảm nhận được một luồng khí tức đê, a o động rất đặc biệt. Luồng khí tức đó thấy mình bị phát hiện, cũng không ẩn nấp nữa. Một con cá chép màu đỏ vàng trắng xen lẫn. Màu đỏ là chủ yếu, đang từ đáy hồ bơi lên. Tinh thần lực D, A, o động trên người nó, vậy mà cũng là cấp 3. Nhưng vì nó quá, giỏi che giấu, Diệp Như Hề và những người khác lại chỉ là cấp 2, cho nên vẫn luôn không phát hiện ra trong hồ vậy mà còn có một con cá biến dị cấp 3 tồn tại. Diệp Như Hề cũng là vì tinh, thần lực được nhiều thú cưng khế ước gia trì. Tương đương với cấp 3 sơ cấp, lại định hướng tìm kiếm cẩn thận mới phát hiện ra con cá chép này ẩn nấp rất kỹ. Con cá chép tên tiểu hồng bơi, lội trong hồ nước dưới gốc cây liễu, mắng xối xả. Cái cây ngu ngốc này chỉ mọc thêm vòng năm mà không mọc thêm não, sắp bị đã tự bán mình thì thôi đi, vậy mà còn bán cả tôi nữa. Có ai làm anh em như vậy sao? Diệp như hề. Đây là một con cá xã hội à? Cảm giác có vẻ không dễ dụ dỗ lắm. Nó thật sự có thể đi theo mình sao? Ngay lúc này, ngự linh đồ giám, lại có. Phản ứng, ứng cử viên thú cưng, cá chép cẩm lý biến dị thuộc tính. Hệ thủy, hệ may mắn cấp bậc, cấp ba kỹ năng, thủy cầu, thủy tiễn, bong bóng nước nổi. Chúc phúc may mắn, thời lai vận chuyển, tuyệt sự phùng sinh. Chỉ số đề nghị khế ước, năm sau tỷ lệ ký khế ước thành công, 100% đánh giá, không ngờ tới chứ gì, thật ra nó vẫn luôn âm thầm. Quan sát cô, bây giờ, nó đã xác định cô là chủ nhân tương lai của nó, cho rằng việc gặp gỡ cô là sự chiếu cố của thần may mắn. Linh cảm đi theo cô sẽ có rất nhiều chuyện tốt xảy ra. Nó mắng cây liễu, thật ra chỉ là muốn. Tiểu Hồng đã nói ra, cái cây ngu ngốc này, không có tôi trông coi, thật sự không yên tâm mà. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ cùng ngươi đi theo nhân. Loại này, đúng rồi, tiểu liễu, tôi muốn ký kết khế ước trước ngươi, tôi muốn làm anh cả. Ừm, đây là một con cá chưa đến một tuổi, nhưng muốn làm anh cả của cây liễu cổ thụ trăm năm. Cây liễu không, để ý những thứ này. Trong lòng nó đã là một tiểu công chúa, thậm chí còn rất thích cảm giác được anh cả che chở, được nha được nha, tiểu hồng đại ca. Diệp như hề, cạn lời, các người vui là được. Xác định cá chép tiểu hồng, cây liễu tiểu lục, đều nguyện ý đi theo cô. Diệp như hề cũng không khách sáo nữa, tiếp tục hấp thụ năng lượng ở gần đó. Nước hồ thì không thu thập thêm nữa. Theo lời của cá chép Tiểu Hồng, nguyên nhân khiến nơi này có năng lượng đặc biệt dồi dào là vì dưới đáy hồ có đá tụ năng tự nhiên. Đá tụ năng tự nhiên, trời, sinh có thể hấp dẫn năng lượng xung quanh tụ tập lại. Đây chính là thứ tốt nha. Diệp như hề trực tiếp thu đá tụ năng dưới đáy hồ vào không gian. Để lại một ít cát tụ năng giải rác sau này. Năng lượng của hồ nước này vẫn sẽ dồi dào hơn xung quanh một chút, nhưng sẽ không vượt quá nhiều. Còn đá tụ năng mà diệp như hề thu vào không gian, sẽ giúp không gian ngọc bội của cô không? Cần tốn tinh thần lực để chủ động hấp thụ năng lượng, mà vẫn có thể tự động hấp thụ một lượng năng lượng nhỏ từ bên ngoài. Duy thì mức năng lượng của không gian luôn cao hơn một chút so với thế giới bên ngoài. Diệp như hề đặt một nửa đá tụ năng vào đài phun nước trong trang viên nơi cô thường xuyên ở. Một nửa. Đặt vào hồ nước lớn nhất trong không gian. Như vậy, cho dù là thú cưng trên cạn hay dưới nước, đều có thể được chăm sóc chú đáo. Còn tiểu kim, tổ ong của nó ở trong rừng cây nhỏ cách trang. Viên không xa, cũng có thể được hưởng lợi. Sau này, trang viên vào hồ nước. Sẽ là nơi có năng lượng dồi dào nhất trong toàn bộ không gian hải đảo, càng có lợi cho cô và thú cưng sinh sống. Tu lực, thang cấp, thu thập xong đá tụ năng, tiếp theo, chính là vấn đề ký kết khế ước với thú cưng mới. Diệp như hề đã từng hứa, đợi đến khi cô lên cấp 3, sẽ ký kết khế ước với ông mật. Tiểu Kim trước, nhưng bây giờ cô còn chưa lên cấp 3, đã gặp được thú cưng cấp 3. Nói cách khác, cô phải dựa vào năng lượng phản hồi khi ký kết khế ước với thú cưng mới để đột phá lên cấp. 3. Mà Tiểu Hồng và Tiểu Lục khẳng định phải ký kết khế ước liên tục.